Hai mắt cơ động chuyển từ lạnh như băng sang nóng bỏng vô cùng. Sự cao ngạo của bản thân cùng với sự thô bạo cuồng giả của hỏa thuộc tính cơ hồ trong nháy mắt hoàng mỹ dung hợp lại. Mặc dù thân thể hắn cũng không cao lớn như cơ động. Thế nhưng giờ khắc này đây. Khí tức mà hắn nở rộ ra giống như là quân vương giáng lâm vậy. Khí thế càng lộ ra vẻ cao lớn. Đây là sự cao ngạo của quân vương, một đời bảo quân. Hai tay cơ động mang theo hai luồng hỏa diễm khổng lồ chậm rãi nâng lên, vẽ thành một vòng tròn hoàng mỹ hai bên thân. Trong phút chốt, một vàng kim, một đen thâm thuế, hai đại quan hoàng đã xuất hiện. chu Tước ngưng nhãn, đằng xà lạnh nhãn, Trong nháy mắt đã hoàn toàn phóng xuất ra hai cái mơ dương sông hỏa ngưng tụ pháp trận. Ngay sau khi phóng xuất ra chu tước nội giáp, cặp cánh gian rộng, khí tức của cơ động cũng đã tăng lên tương đương với cấp bậc Ma Sư Nam Quang. Hơn nữa lại là Ma Sư cực hạn sông hỏa Nam Quang. Lúc này sau khi phóng suốt song song hỏa ngưng tụ pháp trận khí thế của hắn nhất thời đạt đến một cấp bậc mới. sắc mặt lôi đế Phất Thụy ngay tại một khắc này đã hoàn toàn ngưng động lại. Gần một năm trở lại đây, hai sư huynh đệ bọn hắn đã gần như là tu luyện tách biệt với nhau. Phất Thụy mặc dù biết rằng cơ động đang không ngừng tiến bộ. Nhưng hắn cũng không rõ ràng lắm tu vi của cơ động đã đạt đến trình độ gì rồi. Lúc này chân chính đối diện với vị tiểu sư đệ của mình. Hắn mới hiểu được. Bằng vào ưu thế thuộc tính của mình. Cộng với sự trợ giúp của ngũ hành pháp trận. Cơ động đủ có thể bằng vào thực lực bản thân. Dưới tình huống không cần nhật thực phượng hoàng trợ giúp. Cũng có khả năng đối kháng với cường giả cấp bậc lục quan thiên sĩ rồi. Phất Thuệ nhịn không được nói. Tiểu sư đệ tiến bộ của ngươi thật sự làm người khác phải giật mình. Đến đây dơn, dơn, Quy. Quy. Quy. mương, Để cho sư huynh của ngươi mở rộng tầm mắt đối với ngũ hành phá trận của ngươi. Sư huynh. Tin cẩn thận. Cơ động hét lớn một tiếng chân dẫm một cái cả người giống như là trượt đi trên bãi cát, phóng thẳng tới trước. Cặp cánh phượng của Chu tước nội giáp mở rộng ra. Nhìn qua giống như là được cực hạn sông hỏa quay quanh thân thể nâng đỡ mà lướt đi vậy. Hai cánh tay để xuôi theo hai bên người trong ánh mắt cơ động đã chán đầy chiến ý mãnh liệt. Cho dù là đang đối mặt với chính lôi đế Phất Thụy trong lòng hắn cũng không có nửa phần sợ sệt. Hai tay hắn đồng thời kề sát mặt đất mà chém tới. Từ trên hai cánh tay. Hai luồng hỏa diễm khổng lồ hai màu đen. Vàng kim đồng thời phóng ra. Để lại trên mặt đất hai đạo quan tuyến huyển lệ. Phóng thẳng về phía Phất Thụy. Đúng là hai đại chi kỷ Minh Dương Diễm của Hỏa Diễm Quân Vương cùng với Ám Nguyệt Diễm của Ám Viên Ma Vương. Minh Dương Diễm và Ám Nguyệt Diễm có thể nói là một đôi kỹ năng tương sinh tương khắc. Khi thi triển ra, bộ dáng đồng dạng giống nhau như đúc. Chỉ là phân biệt đại biểu cho hai loại Hỏa Diễm không đồng tính chất mà thôi nhưng uy lực và hiệu quả của bọn chúng lại hoàn toàn giống nhau mắt thấy cơ động đã bắt đầu công kích, phất thủy nâng tay phải lên quát lớn một tiếng tự hồ đánh một trảo vào không trung trong lòng bàn tay hắn đã có thêm một quả lôi cầu màu lam tím với vô số xà điện uốn lượn xung quanh quang mang mày lam tím chói mắt chợt dâng trào mạnh mẽ Dương miệng bảy quan cùng với quang mang lôi điện sáng rọi chật xuất hiện. Quả lôi cầu phóng thẳng tới trước. Cũng không hề để mắt tới hai đạo họa diễm hai màu đang phóng tới kia. Mà oanh kích thẳng tới chỗ của cơ động. Ngay tại thời điểm quả quan cầu này trong nháy mắt phóng ra. Ánh mắt cơ động chỉ có thể nhìn thấy không khí hoàn toàn vạn vẹo mà thôi. Ngay cả thân ảnh của Phước Thụy nhìn qua cũng cực kỳ vạn vẹo. Ý niệm cơ động vốn đã tập trung trên người Phước Thụy không ngờ lại biến mất. Đã bị luôn lôi điện lực cường đại kia quấy nhiễu. Hoàn toàn ngăn cách ra. Ma kỷ một khi công kích cần dùng ý niệm để dẫn đường. Ma kỷ một khi mất đi kẻ dẫn đường làm sao có thể trúng được đối thủ cơ chứ? Rất hiển nhiên tất cả mọi chuyện này đều do quả lôi cầu trong tay Phất Thụy gây ra Chỉ một lần ra tay vị lôi đế này đã mạnh mẽ xoay chuyển được cục diện Khiến cho ưu thế ra tay trước của cơ động hoàn toàn biến mất không còn sót lại chút gì Thực lực của cường giả cấp bậc bảy quan thiên sư hoàn toàn thể hiện đầy đủ Đối mặt với tình huống như vậy cơ động cũng không có kinh hoảng Thân thể hắn vẫn như trước phóng tới Không có nửa phần ý tạm dừng lại tiếp tục theo hướng của mà phóng đi Đồng thời hai bàn tay hắn hợp lại Hai luồng hỏa diễm minh dương diễm và ám nguyệt diễm chợt thay đổi phương hướng Bay lại va chạm lẫn nhau Ngay trong khoảnh khắc hai khỏa cực hạn chi hỏa hai màu đen Vàng kim kia va chạm lại với nhau Chính là lúc quả lôi cầu kia bay đến chỗ của bọn chúng va chạm Oanh một tiếng nổ vang kịch liệt không gì sánh kịp chợt vang lên trên bờ cát Một cái hỏa trụ thật lớn chợt phóng lên cao Giống như hình cái nấm vỡ tan ra bốn phía Quả lôi cầu do phức thủy phát ra không ngờ bị cổ hỏa trụ khổng lồ này bao phủ, hoàn toàn vỡ tan. Tiếng nổ vang kịch liệt ngược lại giống như là trợ lực cho cực hạn chi hỏa kia càng thêm sôi trào mãnh liệt hơn nữa. Dưới tác dụng của lực nổ mãnh liệt cường hãng kia, dư lực của quả lôi cầu hoàn toàn bị đánh tan không còn sót lại chút gì. Giỏi! Lôi đế phất thủy hét lên một tiếng thân ảnh của hắn lại một lần nữa hiển thị rõ ràng lại. Cơ động đã dựa vào lực công kích mãnh liệt do sông hỏa tổ hợp kỹ phát ra ma đánh ta khỏa thiên lôi châu của hắn. Dưới tác dụng bùng nổ của ma kỵ tổ hợp đã dẫn phát ma lực đạt đến cảnh giới tương đương nhau. Tất cả mọi chuyện cơ hồ là phát sinh trong nháy mắt. Đối mặt với dư ba của lực nổ cường hãng kia, cơ động cũng không có tạm dừng hay chậm lại chút nào. Ngay tại thời điểm Phất Thụy hét lên tiếng giỏi kia, cơ động cũng đã xuyên qua khỏi luồng hỏa diễm, lao đến trước mặt của Phất Thụy. Mọi người đang xem cuộc chiến bên ngoài có thể rõ ràng nhìn thấy. Ngay trong nháy mắt cơ động gặp phải sống xung kích Thân thể hắn chợt nhẹ nhàng vạn vẹo một chút. Hai cánh sau lưng thu liễm lại. Cả người giống như một con linh xà nhẹ nhàng trôi qua. Dùng hết khả năng để giảm bớt sự ảnh hưởng của sống xung kích đối với cơ thể. Tốc độ hắn nhờ vậy mà không hề giảm đi chút nào. Nhìn thấy cảnh này, đằng xà vô cùng gian xảo nở nụ cười hắc hắc không thể nghi ngờ cái mà cơ động thi triển chính là hóa lực thuật mà hắn truyền thụ cho cơ động tình hình chiến đấu trước mắt đã xảy ra biến hóa vô cùng vi diệu bởi vì hiện tại cơ động cũng không có bị luồng sóng xung kích kia ảnh hưởng đến nên hắn hoàn toàn dễ dàng vọt tới trước người của phất thụy khi đó phất thụy còn đang vất vả chống đỡ luồng sóng xung kích đánh tới Nói cách khác, Phức Thụy phải đồng thời đối mặt với lực xong kiếp trước mặt cùng với công kiếp cận thân của cơ động. Ngay khi cơ động chui ra khỏi luồng hỏa diễm, Phúc Thụy đầu tiên là cả kinh. Nhưng hắn dù sao cũng không hổ là đệ nhất thủ tịch cường đại nhất từ trước đến nay của mơ dương học đường. Toàn thân điện quan đại phóng, thân thể hắn đột nhiên rung lên một chút. Tự như thần long đậu giáp vậy Vô số điện quan nháy mắt bùng nổ mạnh mẽ Cơ động chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời Quan mang chói mắt làm hắn không thể không nhắm chặt hai mắt lại Nhưng mặt bàn tay trái mang theo luồng hỏa diễm đen nhánh kia đã bắt đầu đánh tới trước Đùng một thanh âm mạnh mẽ vang lên Lúc này Phất Thụy nhìn qua giống như là biến thanh lôi điện vậy, thân thể lóng lánh phát ra quang mang chói mắt. Cả người hắn nhìn qua tựa như là lôi điện trong suốt vậy. Một kích ám nguyệt trảo kia của cơ động cũng bị mạnh mẽ hớt văng đi mất. Cơ động chỉ cảm thấy cánh tay hắn tê liệt một trận. Ngay sau đó, một cổ lực lượng tựa như long trời lỡ đất rất nhanh ập tới lôi điện nháy mắt phát sinh trên người phất thụy kia dường như đang hoàn toàn xâm nhập vào trong thân thể hắn vậy. đây đúng là tuyệt kỹ công phòng nhất thể của phất thụy lôi quan diệu thể. Lực xung kích khi nảy sinh ra do vụ nổ mạnh không những bị cái lôi quan diệu thể này của hắn triệt tiêu đi hết, hơn nữa ám nguyệt trảo của cơ động cũng bị hất văng đi mất. Hơn nữa lôi điện lực xuất hiện trên người của Phất Thủy cũng đã điên cuồng bao phủ thân thể của cơ động. Một khi bị lôi điện lực của lôi quan dịu thể này xâm nhập, cho dù thực lực cường thịnh đến thế nào đi nữa, cũng ít nhất phải chịu 3 giây tê liệt toàn thân. 3 giây thời gian. Đối với lôi đế mà nói, Ít nhất có hơn 100 phương pháp có thể khiến đối thủ nháy mắt bị tiêu diệt và bị thiêu cháy. Bằng vào một chiêu lôi quan diệu thể này, Phất Thụy đã đánh chết không biết bao nhiêu đối thủ rồi. Mà ngay cả mơ chiêu dung cũng đã từng tán thưởng. Khen ngợi lôi quan diệu thể này tuy không phải là tất sát kỹ. Nhưng tuyệt đối là đỉnh cấp mệnh trung kỹ. Đằng xà lúc này đã lắc đầu mơ chiêu dung nhíu mày chút diễm thì thở dài một tiếng theo như bọn họ suy nghĩ chênh lệch thực lực giữa hai người là quá lớn duy chỉ có mình mơ triều dương là vẫn giữ nguyên vẻ mặt thâm trầm đạm bạc như trước kia tự hồ đối với mọi chuyện phát sinh trước mắt hắn cũng không thèm để ý đến vậy ngay cả bản thân phất thủy cũng cho rằng trận chiến này đã chấm dứt Bảy quan đối với bốn quan Theo suy nghĩ của hắn Kết cuộc như vậy hoàn toàn là bình thường Phải biết rằng Phất Thủy tự đánh giá Với thực lực bảy quan hiện tại của mình Cho dù đối mặt với đối thủ tám quan Cũng có khả năng đối chiến Tiểu sư đệ mặc dù là thiên tài Nhưng tu vi cuối cùng vẫn còn nhiều chênh lệch Thật sự là đã xong sao Cơ động cũng không cho là như vậy. Đối với hắn mà nói trận chiến này chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Cường quang chói mắt không thể nhìn. Tay trái bị mạnh mẽ hớt văng ra. Lôi điện lực khổng lồ xâm nhập toàn thân. Đối với tất cả những cái này mà nói. Cơ động cũng không hề bị ảnh hưởng gì. Cũng không có làm ra bất cứ động tác chống đỡ gì. Phản ứng duy nhất mà hắn làm ra chính là công kiếp. Tay trái bị hất ra còn có tay phải. Một kiếp hắn thuần thuộc nhất liệt dương phệ đã mang theo kim diễm vô cùng đậm đặc bùng phát ra. Trong nháy mắt này, mơ dương miệng trên đỉnh đầu cơ động đã hoàn toàn biến thành dương miệng màu vàng kim. Hỏa diễm sáng chói trên người hắn nháy mắt hoàn toàn biến mất hết hoàn toàn ngưng tụ lại trên nắm tay phải của hắn. Trong hai đại pháp trận sau lưng, Dương hỏi ngưng tụ pháp trận hào quang đại phóng. Mơ hồ trong đó còn nghe được tiếng phượng kêu lạnh lót vang lên. Hử? Phất thủy hơi sững sốt một chút, hắn cũng không cho rằng cơ động làm như vậy sẽ có tác dụng gì cả. Khi lôi điện đã xâm nhập cơ thể, toàn thân cơ động chắc chắn đã bị tê liệt. một cái công kích này làm sao có thể phát huy ra uy lực được? nắm tay của cơ động đã nói cho phất thụy biết ý nghĩ của hắn hoàn toàn là sai lầm. Khoang mang màu trắng ngà trên bộ chu tước nội giáp bắt đầu lưu động. mỗi một sợi lông vũ giống như là sống lại, nhẹ nhàng luột động. Đám lôi điện lực kia bao trùm tới Vừa mới tiếp xúc với tầm chu tước nội giáp kia Thế nhưng bị hớt văn đi khắp bốn phía Căn bản không có một tia lôi điện nào có thể xâm nhập vào cơ thể cơ động cả Lôi quan diệu thể đúng là một cái kỹ năng cường đại Khiến cho đối thủ tạm thời mất đi năng lực thị giác Công phòng nhất thể Nhưng mà nó lại có một khuyết điểm trong chết mắt phóng thiết ra đã bị cơ động đoán được khuyết điểm đó Đó chính là tính công kích phân tán Cơ động cho đến bây giờ cũng không có suy nghĩ rằng trong chiến đấu cần phải phòng thủ Chỉ có tấn công mới là cách chiến đấu của hắn Nhưng không có nghĩa là hắn chỉ biết công kích mù quáng Trải qua thời gian dài tu luyện hắn đã sớm có thể dễ dàng khống chế chu tước biến đối với khả năng phòng ngự mà thân thể có thể thừa nhận đạt đến trình độ nào hắn hoàn toàn hiểu rõ ràng lôi quan diệu thể tuy rằng sẽ tạo thành áp lực năng lượng đánh mạnh vào nhưng thuộc tính lôi điện lại không đủ để phá vỡ tầm phòng ngự của chu tước nội giáp Phất thủy tự nhiên sẽ không để cho một quyền của cơ động đánh trúng người mình. Tay phải hắn để ngay ngực lòng bàn tay va chạm với đầu nắm tay của cơ động. Trong phút chốt, bàn tay phải to lớn của Phất Thụy đã nhanh chóng biến thành màu lam tím trong suốt. Cái đó căn bản đã không giống như bàn tay nữa, mà càng giống lôi nguyên tố ngưng tụ thành năng lượng chi thể hơn. Một tiếng vỡ vang ầm ầm vang lên, Phất Thụy không chút sức mẻ gì, thân thể cơ động lại bắn ngược ra phía sau. Ngay trong nháy mắt thân thể bay ngược ra sau, hai tay hắn khẽ vung một vòng. Không ngờ đã hóa giải gần hết xung lượng ma lực còn lại. Đồng thời nương theo lực bắn ngược của thân trên, một cước đá thẳng vào cằm của Phất Thụy. Phất Thụy vẫn như trước chỉ dùng có tay phải, khẽ phất nhẹ xuống đã đẩy chân cơ động ra, đồng thời bàn tay khẽ co lại, làm thành hình trảo chụp tới phía cơ động. Một tiếng sấm ầm vang, lấy thân thể Phất Thụy là khởi điểm. Toàn bộ không gian phái sau hắn không ngờ đã hoàn toàn biến thành màu lam tím. Toàn bộ khu vực phía ven biển giống như là một mảng không gian lôi điện vậy. Từ trên một trảo này của Phất Thụy, năm đạo lôi điện phóng ra, ngưng tụ thành một cái lôi trảo cực lớn, trực tiếp chụp lấy thân thể cơ động, so sánh với hỏa diễm chi trảo lúc trước Hoàng Lê Minh thi triển ra. Một trảo này của Phất Thụy rõ ràng là cường đại hơn rất nhiều. Lôi điện vốn có gấp lực rất lớn khiến cho thân thể cơ động giữa không trung chật trì trệ hẳn lại Tốc độ của lôi điện hiển nhiên là nhanh hơn hỏa diễm rất nhiều Cơ hồ là quan mang lón lên một chút Cái lôi điện chi trảo kia đã phóng đến trước người cơ động rồi Chúc diễm đứng ngoài nhìn thấy khẽ nuốt một ngụm nước bọt thì thào nói tiểu tử phất thụy này không ngờ đã cường đại đến mức thế này rồi xem ra cho dù hắn không có cử tử lô diệu thiên long ta chưa chắc đã là đối thủ của hắn a mơ Triều dương khẽ liếc hắn một cái vinh quang lắm sao sắc mặt chút diễm chật ngưng trệ lại vội vàng hướng ánh mắt nhìn về phía chiến trường cũng không dám mở miệng nói nữa lúc này tình huống mà cơ động đối mặt so với lúc trước càng thêm khó khăn hơn nhiều bị lôi điện chi trảo chụp lấy thân thể lại đang ở trong không trung cho dù là muốn tránh né cũng cực kỳ khó khăn nhưng mà không được quên hắn còn có một cặp cánh chim cặp cánh có thể trợ giúp trong không trung chu tước sông dược chợt gian rộng Đối mặt với lôi điện chi trảo khổng lồ còn lớn hơn cả thân thể của mình. Cặp cánh sau lưng cơ động khẽ vẫy nhẹ vài cái. Dương miệng trên đỉnh đầu chợt bột phát ra kim quang chói mắt. Cả người nhờ vào thế vẫy động của cặp cánh xoay tròn kịch liệt lên. Mu A Co Vung 0408 b Mơ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 131 đằng xà biến toàn. Dịch đai IM 84AU Nguồn bàn long chiến đội 2T Kim diễm mãnh liệt dưới sự xoay tròn mãnh liệt của cơ động không ngừng phóng thiết mạnh mẽ ra bên ngoài thành từng vong tròn lớn. Không ngờ đã khiến cho lôi điện chi trảo khổng lồ kia không cách nào khép chặt lại. Mà cơ động cũng nhờ vào sự bảo hộ của những vòng quang hoàng màu vàng kim mãnh liệt kia phóng lên cao. Thoát khỏi phạm vi chụp lấy của lôi điện chi trảo. Đây chính là tuyệt kỹ công phòng nhất thể của hỏa Diễm Quân Vương, Diễm Dương Toàn. Phước Thủy ha ha cười, bàn tay phải khẽ xoay nhẹ một cái, lôi điện chi trảo khổng lồ kia nhất thời đuổi theo phía cơ động. Đồng thời hai mắt của lôi đế chợt rực sáng lên Ngay trong không trung Một đạo lôi điện chật từ trên trời phóng xuống Một tiếng nổ vang kịch liệt Tất cả hỏa nguyên tố ngưng tụ trên đỉnh đầu của cơ động đã bị xua tan hết Cảm giác tê liệt do lôi điện gây ra chợt uồn uồn kéo tới Lôi điện trên bầu trời phối hợp với lôi điện chi trảo từ dưới đánh lên Cao thấp công kiếp đã bước bách cơ động lâm vào tuyệt cảnh. Chính ngay trong lúc đó, hai mắt cơ động chợt sáng lên. Kim sắc hỏa diễm chợt ngưng tụ lại, hóa thành sền sệt giống như là nham thạch nóng chảy vậy. Mơ hỏa ngưng tụ pháp trận sau lưng hắn đột nhiên nhỏ đi. Dương hỏa ngưng tụ pháp trận trong nháy mắt phóng lớn ra, đạt đến đường kính hơn ba thước. Hai mắt của hắn lúc này đã hoàn toàn biến thành kim quang ló mắt. Thân hình cả người chợt tăng vọt lên. Một khí tức cao ngạo làm người khác khủng bố chợt từ trong cơ thể hắn nháy mắt một phát ra. Thân thể hắn lúc này cũng phát sinh biến hóa. Vóc dáng cả người tăng vọt. Kim sắc hỏa diễm đậm đặc ló mắt kia giống như là trở thành một bộ phận thân thể của hắn vậy cùng với dương miệng màu trắng trên đỉnh đầu hắn kết hợp cùng một chỗ. Chỉ trong khoảnh khắc đó, thân thể cơ động đã biến thành cao lớn đến ba thước. Bản thể hắn ở trung tâm, toàn bộ bên ngoài đều do bính ngọ nguyên dương thánh hỏa ngưng tụ mà thành. Dương miệng trên đỉnh đầu hóa thành cái vương miệng màu vàng kim. Khí phách cao ngạo không gì sánh kịp. Chán đầy ý chí kiêu ngạo của nhất đại quân vương khiến cho người ta không thể chống cự nhất thời nở rộ. Bất luận là lôi điện trên bầu trời rán xuống hay là lôi điện chi trảo từ phía dưới phóng lên. Vào thời khắc này tự hồ như đã bị ý chí kiêu ngạo của vị quân vương kia chấn nhiếp. Không thể tiến thêm chút nào nữa cực hạng dương hỏa nóng bỏng, thô bạo vào giờ khắc này hoàn toàn bùng nổ hết ra. Đúng là quân vương gián lâm, họa diễm quân vương chi thể. Trải qua một năm tu luyện, chỉ cần mỗi dương hỏa ngưng tụ pháp trận, bản thân cơ động đã có thể thi triển ra tuyệt kỷ chung cực chân chính cường đại này. Tuyệt kỹ từng trong nháy mắt thu thập hai gã cường giả cấp bậc thiên sĩ, Nếu nói chu tước biến giúp cho lực phòng ngự của bản thân hắn gia tăng. Như vậy, quân vương gián lâm chính là sự dung hợp hoàn mỹ ý niệm của hắn với hai đại quân vương. Kết hợp với cực hạn sông hỏa của bản thân mà thăng hoa thành. Hỏa diễm quân vương. Đằng xạ thất kinh kêu lên thất thanh. Lúc này đây, ngay cả mơ triêu dương cũng phải toát ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn rõ ràng cảm giác được dưới tác dụng của hỏa diễm quân vương chi thể thực lực của cơ động lại tăng vọt lên rất nhiều. Thậm chí ma lực tăng phúc so với khi sử dụng chu tước biến còn lớn hơn rất nhiều. Cường hẳn hơn nữa chính là Ngay khi hỏa diễm quân vương chi thể vừa phát ra Dương lôi nguyên tố lúc trước vốn không hề bị cực hạn chi hỏa của cơ động áp chế. Lúc này cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bị áp bát. Biểu hiện rõ ràng nhất chính là lôi điện chi trảo trong không trung. Hào quang lôi điện từ nó phát ra lúc này đã mờ nhạt đi chỉ còn không tới phân nửa lúc trước. Mơ chiêu dung nghi hoặc nói Lam Lam, hỏa diễm quân vương là gì? Đằng xà ngưng trọng nói ta rốt cuộc cũng biết được kỳ ngộ của tiểu động động là từ đâu mà đến. Cái mà hắn có. Không ngờ lại là lực lượng và kỹ năng của hỏa diễm quân vương. Kẻ đã từng là người thống trị toàn bộ thế giới dưới lòng đất. Khó trách, khó trách, hắn chính là hỏa diễm quân vương. Kẻ thống trị toàn bộ dương hỏa thuộc tính A. Mơ triêu dương và mơ chiêu dung không biết hai đại quân vương. Nhưng đằng xà đã tồn tại từ thời kỳ viễn cổ đến nay làm thế nào lại không biết đây Mắt thấy cơ động phóng thiết ra hỏa diễm quân vương chi thể Loại uy áp quân lâm thiên hạ này Khống chế tất cả dương hỏa ma lực thế gian Làm cho những nghi hoặc trước giờ của hắn cũng đã có lời giải đáp Ở giữa không trung chân phải cơ động khẽ dậm nhẹ một cái Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, lôi đình chi trảo lập tức hóa thành lôi nguyên tố bay tán loạn bốn phía. Chu tước sông dược sau lưng gian rộng ra. Cặp cánh mang theo cực hạn dương họa cấp bậc quân vương khủng bố kia lúc này đã đạt đến kiếp thước khủng bố hơn bảy thước. Thân thể cơ động tự như lưu tinh rơi xuống, bay thẳng về phía lôi đế phất thụi. Lực áp bách vô cùng cường đại. Không ngờ lại làm cho lôi nguyên tố lúc trước ngưng tụ sau lưng Phất Thụy chật lâm vào tình trạng tán loạn. Thuộc tính áp chế lại xuất hiện. Dương lôi thuộc tính của Phất Thụy. Không ngờ đã bị cực hạn dương hỏa sau khi phóng thiết ra hỏa diễm quân vương chi thể của cơ động hoàn toàn áp chế. Phất Thụy làm thế nào cũng không ngờ nổi mình sẽ gặp phải tình huống thế này. Thực lực hắn đã cao hơn cơ động đến ba quan. Dương lôi thuộc tính mặc dù cũng không phải là cực hạn thuộc tính. Nhưng bản thân nó đã cường đại vượt qua quy tắc ngũ hành thuộc tính thông thường rồi. Lôi lực chính là hạo nhiên chính khí của cả thiên địa ngưng tụ lại. Sao lại có thể dễ dàng áp chế như vậy? Nhưng mà hiệu quả xuất hiện trước mắt. Chính là hắn đang thật sự chịu thuộc tính áp chế do cơ động gây ra. Cơ động thường thường có thể lấy yếu thắng mạnh. Chính là nhờ vào khả năng thuộc tính áp chế này. Khiến cho đối thủ 10 thành thực lực ngay cả 7 thành cũng không cách nào phát huy ra được. Tình huống như thế này đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra đến nay Phước Thụy phải đối mặt. Lôi điện thuộc tính của hắn tự hồ không thể sinh ra uy lực nổ tung nữa Bản thân hắn vốn choáng đầy lôi lực không ngờ lại xuất hiện cảm giác yếu đuối Lôi đế dù sao cũng là lôi đế Cho dù gặp phải biến hóa bất thình lình phất Thủy cũng không có lâm vào kinh hoảng Ngược lại còn cười lớn một tiếng Đón đầu cơ động từ trên trời giáng xuống Hai tay hắn từ hai bên thân thể khu nhẹ một vòng, lôi nguyên tố sau lưng hắn trong nháy mắt hoàn toàn bị rút sạch hết. Ngay sau đó hai bàn tay hắn co lại thành hình trảo, lòng bàn tay ngửa ra ngoài, làm thành một động tác đánh ra hai bên. Lôi lực cuồng bạo không gì sánh kịp lại xuất hiện trong nháy mắt đó đã mạnh mẽ ngăn trở trạng thái lôi thuộc tính bị áp chế. Lôi quan kịch liệt bùng phát, quay chung quanh thân thể phất thụy, nhanh chóng mở rộng ra, hóa thành một quả lôi cầu thật lớn. Đường kính ba thước, bao phủ hoàn toàn thân thể của hắn vào bên trong, ngay bên ngoài khỏa lôi châu kia, vô số luồng lôi điện lóng lánh không ngừng ba động. Lôi đế dùng phương pháp đơn giản nhất để giải quyết vấn đề thuộc tính áp chế, phương pháp thậm chí còn có chút thô bạo. Đó chính là cực hàng áp súc. Đem tất cả lôi nguyên tố bị áp chế tiến hành áp súc lại. Áp súc đến trình độ cực kỳ khủng bố. Mạnh mẽ đem sự áp chế hoàn toàn xua tan đi. Phương pháp sử dụng lôi nguyên tố cường hãng để đối phó tình huống như thế này. Hoàn toàn biểu hiện ra tính cách cương ngạnh của lôi đế Phất thụi. Hỏa diễm quân vương màu xích kim từ trên trời rán xuống. Đối mặt với lôi lực cực hạn áp súc của một đời lôi đế đứng dưới mặt đất. Màu xích kim đối đầu với màu lam tím, hai khỏa ma lực hình cầu khổng lồ đồng dạng ầm ầm va chạm với nhau oanh khí tức thô bạo choáng đầy toàn bộ không gian, sóng xung kích kiệt liệt phát ra khiến cho toàn bộ nước biển một phần bị đẩy tuốt ra xa, một phần bị thổi cho bút hơi mất. Hai đạo thân ảnh sau nháy mắt va chạm đã lập tức tách ra, lôi điện màu lam tím cùng với cực hạn dương hỏa màu xích kim cơ hồ trong nháy mắt hoàn toàn tắt phục ánh sáng trên bầu trời trong nháy mắt chật tối sầm lại đó là hiện tượng do tất cả các loại nguyên tố trong không khí bị thổi tan biến mất cái này không chỉ là tất sát kỹ mà đã là một cái siêu cấp tất sát kỹ cơ động và phất thụy, bạo quân và lôi đế ngay một lần va chạm này không ngờ đã trong chốc lát làm cho không gian hoàn toàn tan biến Thân thể cơ động giống như một quả đạn pháo bị bắn thẳng ra ngoài Phất Thụy mặc dù vẫn còn đứng nguyên tại chỗ Nhưng hai chân hắn từ đầu gối trở xuống Không ngờ đã hoàn toàn chìm hẳn xuống bờ cát Khí trùng kích mãnh liệt khủng bố kia khiến cho thân thể cường tráng của hắn cũng phải trong khoảnh khắc bị lõm xuống Lôi điện chói mắt trong nháy mắt thu liễm lại Thân thể cơ động trong nháy mắt đó bị bắn ra hơn 50 thước mới rơi lại trên bờ cát. Toàn bộ thân thể hắn bị đẩy ngược về phía sau hơn 30 thước để lại trên bờ cát một đường rảnh thật dài. Mặc dù trên người hắn cũng không còn quan mang của hỏa diễm. Nhưng những nơi thân thể hắn lướt qua. Toàn bộ các nơi đó đều hóa thành luồng khói biến mất trên mặt Phước thủy dâng lên một tầm đỏ ửng hé miệng phun ra một hơi không ngờ trong không trung lại xuất hiện một tầm quang mang màu vàng rực mãi đến sau khi phun ra được luồng hơi đó sắc mặt phất thủy mới khôi phục lại bình thường trong lòng phất thủy âm thầm hoảng sợ cực hạn dương hỏa thật cường hạng a Ở tình thế ma lực kém như vậy đã có thể khiến cho mình suýt nữa là bị thương nặng. Nếu như không phải đã đạt đến cảnh giới bảy quan. Thân thể đã đạt đến nguyên tố chi thể. Chỉ sợ sau một kích kia kẻ thất bại sẽ là mình. Tiểu sư đệ. Ngươi không sao chứ? Phước thủy cao giọng quá. Lúc này Trúc diễm đã định chạy tới chỗ của cơ động. Lại bị mơ triêu dương đưa tay ngăn lại Còn chưa có kết thúc Đúng vậy, mọi chuyện vẫn còn chưa có chấm dứt Các chỗ phất thủy hơn 80 thước cơ động không ngờ lại chầm chậm từ trên mặt đất đứng lên Lúc này Trên người hắn đã là một mảnh cháy đen Không biết là do bị cực hạn dương hỏa đốt cháy hay là do bị lôi điện của phất thủy oanh kiếp Hiện tại chỉ có thể nhìn thấy quan mang màu ám lam toát ra từ cặp mắt của hắn mà thôi. Thân thể khẽ rung lên một chút, đám cháy đen trên người hắn đã hoàn toàn biến mất. Phất Thủy kinh ngạc nhìn thấy bộ chu tước nội giáp trên người cơ động không ngờ đã hoàn toàn biến thành màu ám lam. Hình dáng mặc dù không thay đổi, nhưng màu sắc lại xuất hiện biến hóa đặc dị. Hiển nhiên chuyện này không phải là do công kiếp của hắn gây ra. Phút một tiếng, cơ động phun ra một ngụm tiên huyết. Máu trên không trung đã trực tiếp hóa thành một đoàn hỏa diễm màu đỏ tươi. Bút hơi biến mất trong không khí. Thân thể cơ động thoáng vạn vẹo một chút. Nguyên bản còn là một bạo quân vô cùng cuồng bạo. Lúc này đã chuyển hóa thành một ma vương vô cùng âm lãnh Trong ánh mắt cơ động không có nửa phần khí tức tình cảm của nhân loại Chỉ có cực độ băng lãnh khốt lệ Mơ chiêu dung giật mình quay sang nhìn về phía đằng xà Lam lam đây là chuyện gì xảy ra Đằng xà cười hắc hắc chu tước có thể tạo cho hắn chu tước biến chẳng lẽ ta không thể tạo cho hắn đằng xà biến sao ta cũng sẽ không keo kiệt hơn chu tước đâu yên tâm đi cho dù phất thủy có toàn lực ra tay nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh bại hắn chứ không cách nào giết chết được hắn chu tước biến cộng thêm đằng xà biến Trừ phi là các cường giả biến thái như các ngươi vậy, bằng không muốn hắn chết cũng khó lắm. Hơn nữa, thân thể tiểu gia hỏa này tự hồ còn được ngâm qua long huyết tẩm thể. Nếu chỉ xét về mức độ thân thể, chỉ sợ cả ngươi lẫn mơ triêu dương đều không bằng hắn. Hiện tại ngươi đã hiểu vì sao lần này ta lại đồng ý cho tiểu động động gia nhập lần thánh tại chiến trường lần này rồi chứ? đúng vậy, đây là đằng xà biến. trong nháy mắt hỏa diễm quân vương và lôi đế va chạm với nhau, cơ động đã phóng xuất ra đằng xà biến. so sánh với chu tước biến, lực phòng ngự và hình dáng hoàn toàn phóng thiết ra bên ngoài. đằng xà biến hoàn toàn khác hẳn. khi phóng thiết là hoàn toàn ở bên trong. thứ duy nhất biến hóa chính là màu sắc của chu tước nội giáp. Bên trong lớp da, ma lực của đằng xà hoàn toàn phóng thiết ra. Cùng với ma lực bên ngoài của chu tước biến kết hợp lại làm một thể. Lúc này cường độ thân thể của cơ động đã hoàn toàn có thể so sánh với thiên can thần thú. Ngụm máu tươi mà cơ động phun ra kia hoàn toàn là ma lực cạn còn tiếp út lại trong thân thể. Phất Thụy tự nhiên không biết trên người cơ động đã xảy ra biến hóa gì Mắt thấy hắn dường như cũng không có việc gì cả Cũng không khỏi phải lắc bắc kinh hãi. Đúng lúc này cơ động ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài Cái mơ dương miệng vốn đã biến mất trên đỉnh đầu lúc này đã xuất hiện trở lại Lúc này đây Nó cũng không chuyển hóa đơn thuần là một thuộc tính nữa. Mà là có hình thái của hắc kim song sắc. Cực hạn mơ dương miệng. Trong tiếng thét dài, dấu ấn bốn quan trên mơ dương miệng của cơ động đồng thời sáng rực lên. Chỉ thấy hai tay hắn đồng thời hưu một vòng ở hai bên thân thể cuối cùng tạo thành một chữ thập ngay trước mặt. hắc cùng kim. Hai luồng ánh sáng hai màu đồng thời cùng lúc xuất hiện. Lúc này đây, Cũng không chỉ đơn thuần là hai cái quan hoàng chồng lên nhau, Mà hoàn toàn là một cái quan hoàng kéo dài tận đến trung tâm của hai cái đồ đằng Chu tước và đằng xà. Chính là một cái vầng sáng hình tròn hoàn chỉnh. Tiếng thét dài của cơ động càng ngày càng to lên. Hai đại pháp trận bay thẳng lên trời. Dừng lại trôi nổi trên đỉnh đầu của hắn So sánh với ngưng tụ pháp trận Thể tích của hai cái pháp trận này nhỏ hơn rất nhiều Đường kính chỉ khoảng hơn một thước Chỉ vừa đủ để bao phủ đỉnh đầu của cơ động Mà cũng đồng thời ngay lúc hai cái pháp trận này bốt lên trên đỉnh đầu của cơ động Nháy mắt đó một tiếng long ngâm cực lớn đồng thời vang lên Ngoài tiếng long ngâm, còn có kèm theo thanh âm lạnh như băng nhẹ nhẹ. Bốn đạo kim quang. Bốn đạo hắc quang. Tổng cộng có tám đạo hào quang từ trong bốn dấu ấm tứ quang cực hạn mơ dương miệng trên đỉnh đầu cơ động điện xạ mà ra. Đồng thời bay thẳng lên không trung. Dương nanh muốn vuốt mà ra. Rõ ràng là bốn đầu hỏa long và bốn đầu đằng sạc. Đều là hình thái năng lượng. Mỗi một con hỏa long đều cao hơn 10 thước, chiều dài đằng sạc cũng vượt qua 7 thước. Cực hạn dương hỏa và cực hạn mơ hỏa đồng thời bùng nổ, phóng thẳng về phía phức thủy mà đánh tới. Cả tám đạo ma lực này. Mỗi một đạo đều là do cơ động dùng ít nhất là ba ngày mới ngưng tụ lại thành. Ẩn chứa trong dấu ấm mơ dương miệng trên đầu hắn cũng chính là tuyệt học của đằng xà và mơ triêu dương. Với ma lực hiện tại của cơ động, nếu trong lúc chiến đấu mà thi triển ra ma kỷ của bọn họ, nhiều nhất cũng chỉ có thể ngưng tụ ra nhất long nhất xà mà thôi. Hắn sợ dĩ có thể thi triển ra ma lực tứ long tứ sạc chính là nhờ vào cái pháp trận trên đầu hắn. Trong ngũ hành pháp trận, nó tên gọi là tồn trữ. Cũng chính là pháp trận thứ tư mà cơ động lĩnh ngộ ra. Lúc trước hắn vẹn vẹn dùng một tháng thời gian đã có thể lĩnh ngộ ra ba cái ngũ hành pháp trận sông Hệ Bính Đinh Sông Hỏa. Nhưng mà, Ở ven biển, Trong thời gian một năm nay, Hắn cũng chỉ có thể lĩnh ngộ ra được chỉ một cái pháp trận này mà thôi. Có thể thấy được cái pháp trận huyền ảo đến mức nào. Không chỉ có như vậy Cơ động cũng phát hiện ra Ngũ hành pháp trận Càng về sau sẽ càng khó lĩnh ngộ hơn rất nhiều Muốn sử dụng lại càng khó hơn nữa Cái pháp trận thứ tư mà hắn lĩnh ngộ gọi là tồn trữ Dương hỏa tồn trữ pháp trận và mơ hỏa tồn trữ pháp trận Ba tháng trước đây Khi cơ động lĩnh ngộ ra được hai cái pháp trận thứ tư này Liền phát hiện ra sự ảo diệu trong đó Chỗ tốt nhất của chúng chính là Hiệu quả đúng như tên của nó Ngay trên hai chữ tồn trữ này Bằng vào hai cái mơ dương Sông hỏa tồn trữ pháp trận Có thể đem bất cứ kỹ năng nào Dưới tất sát kỹ đem ẩn chứa Trong mơ dương miệng Ma sư mấy quan Có thể tồn tục mấy cái kỹ năng Cơ động chính là song thuộc tính Nên may mắn có ưu thế nhân đôi số lần tồn trữ. Hỏa Long và đằng xà lúc này cơ động phóng xuất ra chính là hai loại kỹ năng ma kỹ dạng khống chế mà hắn học được từ mơ triêu dương và đằng xà. Toàn bộ các ma kỹ cường đại nhất mà hắn học được từ hai đại cường giả này, hắn đều hoàn toàn lãnh ngộ được. Muốn ngưng tụ ra chúng nó cần phải có ma lực cực kỳ khổng lồ. Cơ động phải dùng đến hơn 20 ngày mới có thể hoàn toàn ngưng tụ thành công tứ long tứ xà này. Lúc này hắn đột nhiên thi triển ra. Đừng nói là phất thụy kinh hoảng. Ngay cả trong mắt mơ triêu dương và đằng xà cũng toát ra quan mang không thể tin nổi. Phải biết rằng, cho dù bản thân mơ triêu dương là chiếc tôn cường giả, Mỗi lần thi triển nhiều nhất cũng chỉ có thể phóng suốt ra cửu đại hỏa long mà thôi. Đương nhiên, quy lực hỏa long do hắn phóng suốt ra cao hơn nhiều do cơ động phóng suốt. Nhưng về mặt số lượng thì cũng chỉ nhiều hơn một con mà thôi. Mu A co vùng 040820130344B m Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 132 Cấm Bách Thiên U Diễm Văn Toàn. Dịch đai IM 84A-DU Nguồn bàn long chiến đội 2T Lôi đế Phất Thụy mặc dù chỉ là dương lôi thuộc tính, nhưng hắn và cơ động dù sao cũng là đồng môn sư huynh đệ. Cũng cùng học tập những ma kỷ long hình. Mắt thấy tứ long tứ xà chợt xuất hiện, nhất thời cũng dọa cho hắn hoảng sợ. Lúc trước khi cơ động hóa thân thành hỏa diễm quân vương, đã dọa cho hắn chấn động. Mặc dù hắn đã nhờ vào ma lực bản thân mạnh mẽ cùng với ma kỷ cường đại mới có khả năng ngăn cản lại. Nhưng mà cực hạn dương hỏa do hỏa diễm quân vương chi thể phóng thiết ra cũng gây cho hắn không ít phiền toái. Lúc này lại nhìn thấy tứ long tứ xà này. Phất Thụy mới lần đầu tiên có suy nghĩ. Thực lực của tiểu sư đệ mình lúc này đã đủ để tạo thành uy hiếp với hắn. Bảy quan ma sư và tứ quan ma sư đến tột cùng chênh lệch đến thế nào? Ngay sau đó lôi đế Phất Thụy đã hoàn toàn thể hiện ra cho cơ động thấy. Ngửa mặt lên trời rống một tiếng chấn động. Phất Thụy gian rộng hai cánh tay, lòng bàn tay ngửa lên. Tiếng rống giận gầm ngừ của hắn nghe như nộ lông gầm rú. Dương miệng lôi thuộc tính có bảy dấu ấm dương lôi kia nhất thời lón sáng, hóa thành bảy đạo lôi quang chói mắt phóng thẳng lên trời. Nhất thời, một tiếng long ngâm của hắn đã hóa thành bảy tiếng long ngâm. Ma lực khủng bố lấy thân thể Phất Thụy làm trung tâm không gian trong phạm vi 50 thước xung quanh đó đã hoàn toàn bị lôi điện choáng đầy trở nên vạn vẹo kịch liệt giữa không trung bảy đạo lôi quan hóa thành long hình không ngờ đã trở thành bảy đầu lôi điện chi long khổng lồ hình thể bảy đầu lôi long này giống tử lôi diệu thiên long tòa kỳ của phất thuội y như đốt Chỉ là thân thể nhỏ hơn một chút mà thôi. Đây đúng là một trong những tất sát kỹ cường đại nhất của Phất Thụy, Thất Long hãm Thiên Quyết. Cơ động có thực lực bốn quan, gần tiếp cận năm quan. Bằng vào ma lực bản thân chỉ có thể phóng xuất ra nhất long nhất xà. Nhưng lôi đế bảy quan lại có thể đồng thời phóng xuất ra bảy nhánh lôi long Đây chính là trên lệch trên lệch về ma lực bảy con lôi long chống lại bốn hỏa long bốn đằng xà giữa không trung đã hoàn toàn bị màu lam tím của lôi điện màu đỏ kim của cực hạn dương hỏa màu đen của cực hạn mơ hỏa hoàn toàn choáng đầy từ mặt khí thế mà xét về mặt số lượng cơ động chiếm ưu thế hơn nữa tứ long tứ xà còn là cực hạng chi hỏa nên thậm chí còn có vài phần ưu thế sắc mặt phất thủy ngưng trọng hai tay không ngừng huy động trong không trung bảy con lôi long trên trời cùng nhau hô ứng sắp xếp thành hình thái bắt đầu thức tinh phóng thẳng về phía tứ long tứ xà hắn cũng không hề nắm chắc một kích kia có thể chiếm được thượng phong Lúc này hắn tự nhiên không có khả năng suy nghĩ đến chuyện làm thế nào cơ động có thể làm được chuyện đó Đột nhiên trong lúc đó, một tia mỉm cười thần bí chật hiện lên trên khóa miệng của cơ động Đồng thời với lúc hắn phóng thiết ra tứ long tứ sạc, hắn đã lập tức bay vút lên Cũng vẫn như lần công kiếp trước đây, vẫn là phi hành lướt đi Nhưng lúc này đây, cái mơ dương miệng trên đỉnh đầu hắn đã hoàn toàn biến thành màu đen thâm thuế. Màu đen của đinh tị minh mơ linh hỏa. Mơ hỏa ngưng tụ pháp trận thay thế cho tồn trữ pháp trận tựa như một cái hắc động khủng bố xuất hiện sau lưng hắn. hắc diễm đậm đặc nháy mắt bành trướng thân thể hắn lại một lần nữa trở thành cao hơn ba thước Ám phim Ma Vương đằng xài nhịn không được há mồm nói, không ngờ lại là cả hai đại quân vương. đúng vậy, cái mà cơ động lúc này đang thi triển đúng là cái kỹ năng đối ứng với hỏa diễm quân vương chi thể, ám phim ma vương chi thể, ám phim ma vương giáng lâm. cái kỹ năng ám phim ma vương này cũng không phải là lần đầu tiên xuất hiện. Lúc trước khi hắn ở trong địa Long Sơn, lúc đối mặt với gã hỏa hệ ma sư kia, ám viêm ma vương đã từng ngạo nghệ xuất hiện, tiếp nhận tất sát kỹ của đối phương, sau đó phản kích lại một chiêu hủy diệt. Đó là do ám viêm ma vương khinh thường khinh thường công kích hỏa thuộc tính của đối thủ nên đã tự phát sinh ra phản ứng. Hiện tại cơ động đã sớm không phải là gã ma sư nhỏ yếu suốt một ma kỷ sẽ bị hút hết ma lực như trước. Hắn đã có đầy đủ thực lực để phóng thiết ra ám viêm ma vương cao ngạo này rồi. Cơ động lại vọt tới, phất thủy tự nhiên là nhìn thấy rõ. Nhưng hắn trong nháy mắt phóng thiết ra tất sát kỹ thất long hãm thiên quyết kia còn cần phải toàn tâm toàn ý khống chế nó trong lúc nhất thời hán cũng không thể ra tay chống đỡ lại công kích mới tới. Trong mắt hắn xem ra cơ động hóa thân thành ám viêm ma vương chi thể còn xa mới so sánh được với uy hiếp của tứ long tứ sạc trong không trung kia. Mơ chiêu dung nhìn hai luồng ma lực khổng lồ sắp va chạm với nhau trong không trung vì cười. Tên tiểu tử ngốc phất thủy đã bị lừa Cái này chẳng qua là tiểu động động phô trương thanh thế mà thôi. Cho dù hắn có phương pháp đặc thù để tồn trữ lại ma lực. Thế nhưng cũng chỉ có thể chứa đựng được ma lực long. Xà cấp bậc bốn quen mà thôi. Hắn mặc dù có thể phóng thiết ra nhưng căn bản không thể khống chế được ma lực ba động khổng lồ như vậy động tác cơ động nhanh vô cùng trong giây lát đã vọt tới trước hơn mấy chục thước đột nhiên thân thể hắn chợt đình trệ lại một chút ám viêm ma vương chi thể chợt thu liễm lại vài phần một màn kỳ dị chợt xuất hiện một phần trăng rằm tối đen chợt lặng yên xuất hiện sau lưng hắn Cho dù là tứ long tứ xà trong không trung hay là thất long hãm thiên quyết đều tự hồ trong nháy mắt này tạm dừng lại. Chung quanh vẫn sáng ngời như trước. Nhưng ủi dị chính là Mặt trời trong không trung lại biến mất. Còn lại chỉ là một vầng trăng rằm giống y như đúc hình thái mặt trăng màu đen thâm thuế phía sau lưng cơ động. Đây là tất sát kỹ gì? Ngay cả mơ triêu dương Đồng tử cũng không khỏi co rút lại một trận Ánh mắt mọi người lúc này đều tập trung cả trên người cơ động Tay trái cơ động nâng ngang hai bên người Bàn tay mở ra, hóa thành hình trảo Nhìn hắn lúc này Thế nhưng không còn chút nào sự cường hãn thô bạo trước đây Hắn không còn là một đời bạo quân Mà choáng đầy tao nhã âm lãnh dưới sự phụ trợ của loại khí tức hắc ám bao trùm toàn thân kia lúc này hắn đã hoàn toàn biến thành một vị ma vương chân chính tràn ngập khí tức thô bạo âm lãnh sự biến hóa về mặt khí chất đã vô cùng ủy dị nhưng mà giữa không trung từ cái mặt trăng tối đen kia lại chiếu rọi xuống một phần quang mang màu đen tuyền Dừng lại trên cánh tay trái của hơn u vinh quy quy nương cùng lúc đó mặt trăng màu đen sau lưng hắn cũng cùng với màu đen hắc ám do ám viêm ma vương chi thể mang đến hoàn toàn dung nhập với nhau phía trên mặt đất là ánh trăng sáng tỏ mà trong thế giới địa tâm lại chỉ có một mảng hắc ám tịch diệt Mặt trăng đen này chính là đại biểu cho tất cả những âm u của thế giới địa tâm. Ánh trăng sẽ khiến người nhớ đến ta cấm bách thiên u diễm băng. Tất cả màu đen toàn bộ ngưng kết lại trên tay trái của cơ động, hóa thành một đoàn hắc diễm bùng phát mạnh mẽ. Đoàn hắc diễm kia thế nhưng lại phát ra một loại sáng bóng kỳ dị. Rõ ràng là ngọn lửa thế nhưng lại làm cho người ta có cảm giác lạnh như băng trong nháy mắt đoàn hắc diễm tráng đầy khí tức băng lạnh hiểu dị này đã gần như mang theo sự ngạo mạn điên cuồng kề sát mặt đất phóng thẳng đi nhưng nơi đi qua chỉ lưu lại sự hắc ám tịch diệt trên bờ biển lúc này lại bị bao trùm một tầng bông tuyết nhàn nhạt Thế nhưng đám bông tuyết này cùng với đám cát tung bay lại bị tầm màu đen băng lạnh kia hòa tan biến mất không thấy. Không có bất cứ khí thế gì kinh người, Duy chỉ có một loại lãnh liệt băng hàng còn có sự u ám tịch diệt thâm thuế. Thân thể cơ động cũng theo sát luồng hắc diễm u ám kia lặng yên đánh út tới. Vì để gia tăng thêm tốc độ, hắn đã phát động dương hỏa phi hành pháp trận. Sự tao nhã âm lãnh lặng yên chuyển hoáng. Hỏa diễm màu kim đỏ đại biểu cho hắn một lần nữa biến thành một vị quân vương thô bạo. phất thủy thầm kêu một tiếng không ứng. Đến cấp bậc thực lực của hắn. Đối với bất cứ công kiếp gì của địch nhân. Trong đầu hắn cũng đều có thể cảm giác được lực công kích Sau đó dựa vào cảm giác đó để quyết định xem mình có nên ngăn cản hay không Nhưng đối mặt với luồng hắt diễm lạnh như băng kia Phất Thụy lại phát hiện bản thân mình một chút cũng không cảm giác được gì Những thứ không biết mới là thứ đáng sợ nhất Đột nhiên cắn mạnh đầu lưỡi Phất Thụy giận dữ quát lớn một tiếng Một tiếng lôi động ầm vang ở sau lưng của hắn một hư ảnh giống như đúc tử lôi diệu thiên long chợt hiện ra. cái này có thể nói là đồ đằng lôi thuộc tính do bản thân phất thủy sáng tạo ra. hư ảnh tử lôi diệu thiên long kia nhìn xuống luồng hắc diễm u ám dưới mặt đất, đột nhiên hé miệng ra. một đạo lôi điện màu lam tím thật lớn đã phá không tới, trực tiếp oanh kiếp lên luồng hắc diễm kia cái này đã là cực hạn mà phất thủy có thể làm được vừa phải khống chế thất long hãm thiên quyết cường đại vừa phải ngăn cản công kiếp hủy dị này của cơ động lúc này hắn đã hoàn toàn bột phát ra thực lực bảy quan cũng ngay tại lúc này phất thủy đã cảm giác được có vài phần không đúng với thực lực của hắn Dưới tình huống khống chế thất long để phát động công kích cũng không còn được mấy phần dư lực Cơ động làm sao có thể vừa phóng xuất ra tứ long tứ xà lại còn thông dong đi công kích cơ chứ Lại còn là phát ra tất sát kỹ Đáp án chỉ có một Tứ long tứ xà trong không trung kia Cơ động căn bản là không có khống chế chúng chẳng qua là năng lượng thuần túy phát ra mà thôi. Sự thật đã chứng minh những gì phất thủy phán đoán. Ngay trong nháy mắt luồng lôi điện do hắn phát ra cùng với luồng hắc diễm kia tiếp xúc với nhau giữa không trung tứ long tứ xà của cơ động cũng đã cùng với thất long hãm thiên quyết kia va chạm với nhau. Cơ hồ là ngay trong nháy mắt tứ long tứ xà kia va chạm với luồng lôi điện đã lập tức biến mất không thấy mà bảy con lôi điện chi long kia chẳng qua là hào quang ảm đạm bớt một chút mà thôi cơ động không chỉ là không có khống chế tứ long tứ xà kia hơn nữa còn đem toàn bộ ma lực vốn có của tứ long tứ xà làm cho thể hình của chúng tăng lớn thêm vài phần lực công kích của chúng phải nói là vô cùng nhỏ bé Hắn làm như vậy chỉ có một mục đích duy nhất. Chính là hù dọa Phất Thụy. Khiến cho hắn phải liều mạng ngăn cản. Chính là để cho mình tranh thủ đầy đủ thời gian. Những biến hóa trôn không trung Phước Thụy cũng không rảnh để chú ý đến. Bởi vì một màn ủi gì trước mắt đã làm cho nội tâm tự tin mãnh liệt của hắn chợt lạnh một chút. Luồn lôi điện do tử lôi diệu thiên long phun ra mặc dù không được xem như một cái tất sát kỹ Thế nhưng đủ để xưng là đỉnh cấp mệnh trung kỷ công kiếp. Với thực lực bảy quan của Phước Thụy mà phát ra mệnh trung kỷ. Theo đạo lý mà nói. Đủ để cùng với tất sát kỹ do ma sư tứ quan phát ra mà chống cự. Nhưng mà. Khi luồng lôi đình cùng với luồng hắc diễm kia va chạm với nhau, kết quả lại hoàn toàn vượt ra ngoài dự kiến của Phước Thụy. Lôi đình màu lam tím nháy mắt đã biến thành màu đen. Nguyên bản vốn là chợt lón lên rồi bùng nổ mạnh mẽ, biến mất. Lúc này thế nhưng lại hóa thành một đạo thiểm điện động lại giữa không trung, một tia chớp màu đen tuyền luồng hắc diễm u ám trên mặt đất kia cũng không có biến mất chợt lót lên rồi biến mất mà luồng điện quan lôi đình giữa không trung giống như là hòa tan biến mất đi vậy thân thể của cơ động trực tiếp phóng thẳng qua căn bản là không có nửa phần dừng lại phất thủy rốt cuộc cũng cảm thấy nguy cơ ý niệm toàn lực tập trung toàn lực khống chế thất long trong không trung quay về phòng ngừa nhưng mà từ giữa khoảng không phóng về mặt đất dù sao cũng cần một quãng thời gian mà chỉ trong một quãng thời gian đó đủ để quyết định kết quả trận chiến luồng hắc diễm u ám kia căn bản không thể né tránh được trong nháy mắt lôi đình biến mất phất thụy đã không thể phát ra kỹ năng kế tiếp hắc quan chật lón lên cũng không có dấu hiệu bùng nổ nhưng toàn bộ thân thể phất thụy đã hoàn toàn động lại ở đó không cách nào nhúc nhích lôi đế phất thụy toàn thân ẩn chứa lôi điện khủng bố lôi đế phất thụy lúc này toàn bộ điện quan trên người đã hoàn toàn biến mất chỉ còn lại một màu đen màu đen âm lạnh đến cực điểm nếu như không biết trước nhìn thấy bộ dáng này của hắn chỉ cho rằng hắn là một pho tượng khắc bằng băng màu đen mà thôi toàn bộ cơ thể đã hoàn toàn bị đóng băng trong đó chỉ có hai huynh muội đại chiếc tôn cường giả mơ triêu dương mơ chiêu dung mới có thể rõ ràng cảm giác được sinh mệnh lực của phất thủy đang bị tầm băng màu đen kia không ngừng thôn phệ đi Mà bản thân Phất Thụy lại đang không tiếc trả giá hết thảy điều động ma lực để phá tan tầm băng màu đen này. Nhưng hắn căn bản là không thể làm được. Bảy đầu lôi lông giữa không trung thay đổi phương hướng bay về phía thân thể Phất Thụy. Mà lúc này cơ động thế nhưng cũng đã dừng bước cách trước mặt Phất Thụy khoảng 5 thước. Tay phải nâng lên trước ngực. Một đoàn hỏa diễm màu kim đỏ nháy mắt bút lên Dương hỏa ngưng tụ pháp trận nháy mắt nở rộ ra Ma lực của hắn không đủ để hỗ trợ bản thân mình hóa thành hỏa diễm quân vương chi thể Nhưng mà Hắn lại còn thừa ma lực để giúp hắn thi triển thêm một cái kỹ năng nữa Không trung lại sáng rực mặt trời chiếu rọi khắp nơi Sau lưng cơ động cũng đồng thời dâng lên một vơn a à, gương Thái Dương sáng rọi. Hoàn toàn tương phản với mặt trăng đen lúc trước. Trong vầm Thái Dương màu vàng kim này trực tiếp chán đầy sự thô bạo. Khí tức nóng bỏng điên cuồng. Cấm bách thiên diễm dương truy. Đúng vậy, không thể nghi ngờ, đây đúng là cái tất sát kỹ đầu tiên mà cơ động có được. Tất sát kỷ cường đại thuộc về hỏa diễm quân vương. Thuộc tính hoàn toàn tương phản với tất sát kỷ cấm bách thiên u diễm băng. Không có hỏa diễm quân vương chi thể phụ trợ. Không thể nghi ngờ. Cơ động vẫn không thể hoàn toàn phát huy ra toàn bộ uy lực của cái tất sát kỷ này. Thế nhưng lúc này lôi đế lại hoàn toàn bị phong ấm trong u diễm băng. Cực hạng mơ hỏa tất sát kỹ kết hợp với cực hạng dương hỏa tất sát kỵ Tổ hợp kỹ song thuộc tính tất sát kỹ kết hợp sẽ phát sinh hiệu quả như thế nào? Ngay cả bản thân cơ động cũng chưa từng thử qua. Anh một tiếng nổ vang kịch liệt, một luồng khí lãng không gì sánh kịp. Thủy triều đại dương bị đẩy ra khỏi bờ cát cả mười dặm. Một đạo thân ảnh tựa như đạn pháo bắn thẳng ra ngoài Lúc này đây đạo thân ảnh kia trực tiếp bay ra ngoài hơn trăm thước mới té xuống đất Chiêu dung Mơ chiêu dương khẽ quát một tiếng Không cần hắn nhắc mơ chiêu dung đã lắc mình phóng tới Cả người bà ta giống như là trượt dài trên mặt đất vậy đối với luồng xung kích kinh khủng do vụ nổ kia sinh ra dường như không nhìn thấy Dây lát đã phóng tới chỗ trung tâm của vụ nổ mà chút diễm lúc này cũng đã đồng thời phóng người lên mục tiêu là thân ảnh đã té văng ra hơn trăm thước kia phất thủy đang đứng tại trung tâm vụ nổ kia từng ngụm từng ngụm thở hào hển Mặc dù tầm băng tuyết màu đen phong ấn hắn đã biến mất không thấy đâu Nhưng lúc này trên khắp cơ thể hắn vẫn còn một tầm hắc khí dày đặc Thỉnh thoảng vẫn có một vài đạo lôi điện không ổn định xoay quanh thân thể hắn Những luồng lôi điện kia thế nhưng cũng hoàn toàn là một màu đen Một bàn tay mơ chiêu dung khoét lên vai phất thụi Từng vòng từng vòng hắc quan không ngừng từ trong cơ thể phớt thụy bị hấp thụ ra, dung nhập vào trong cơ thể mơ chiêu dung. Bản thân mơ chiêu dung không ngờ cũng phải rùng mình một cái không khỏi giật mình nói. Hay cho cực hạn mơ hỏa thuần tuối. Với thân phận đinh hỏa hệ thái ấp của bà ta. Thế nhưng khi hấp thụ ma lực còn sót lại của tất sát kỹ của ám viêm ma vương cũng còn cảm thấy vài phần âm lãnh. Có thể thấy được ma lực của một kích kia cường hạng đến mức nào? Lúc này mơ chiêu dung mới chính thức hiểu rõ được. Vì sao với thực lực bảy quan của Phất thủy cũng không thể xông phá ra được sự trói buộc của tất sát kỹ kia? lúc trước ngay tại một khắc trước khi va chạm kích liệt cơ động chung quy cũng không có dùng diễm dương truy công kích lên người phất thụy mà là lướt qua thân thể của hắn oanh kiếp vào trong không trung bảy con lôi long trong không trung quay trở về để chi viện nổ tung trên người phất thụy làm phát sinh ra luồng khí lãng khổng lồ hất tung cơ động văng ra Tầm u diễm băng bên ngoài thân thể Phất thủy cũng bị hóa giải đi lúc đó. Mơ chiêu dung vừa lúc phóng tới. Đem toàn bộ ma lực cực hạn mơ hỏa còn sót lại hấp thu đi hết. Để tránh lưu lại hậu hoạn về sau. Phải biết rằng chỉ riêng việc bảy con lôi long quay về nổ tung đã khiến cho Phất thủy bị thương không nhẹ. Mà bản thân cơ động thì tiêu hao hết toàn bộ ma lực. Trận chiến này đúng là có kết quả lượng bại câu thương. Mu A Co Vung 0408-2013-0351B Mừng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.r. chương 133 người biết liệt diễm nữ hoàng. Toàn dịch đai IM 84A U. Nguồn bàn long chiến đội 2T Có được sự trợ giúp của mơ chiêu dung Phất thuệ nhẹ nhàng thở ra Sự phập phòng trước ngực cũng dần dần ổn định lại Nhưng sự hoảng sợ trong đáy mắt nói thế nào cũng không thể biến mất được Nhìn chăm chú vào thân ảnh cách đó hơn trăm thước Vội vàng nói Sư mẫu, ngài mau đi xem tiểu sư để thế nào ta nhất thời thu tay không kịp chỉ sợ đã làm hắn bị thương. Mơ chiêu dung cười ha hả nói Không cần phải lo lắng cho tiểu sư đệ ngươi. Hắn không có việc gì đâu. Khi nãy bà ta đã xem rất rõ ràng. Bảy đầu lôi long kia của Phất thủy khi quay về tấn công Cũng không phải nhắm vào cơ động. Cơ động chỉ bị lực dư chấn đánh bay mà thôi. Với năng lực phòng ngự biến thái kết hợp của chu tước biến và đằng xà biến của cơ động Làm sao có thể dễ dàng bị thương như vậy chứ Đối với hai gã đệ tử này Mơ Chiêu Dung có thể nói là hài lòng không thể hài lòng hơn Khi còn trẻ Bà ta cũng tuyệt đối là một thế hệ thiên tài kinh diễm Thế nhưng muốn đạt đến tu vi của Phất Thụy như hiện tại Cũng là chuyện của hơn 40 tuổi. Sự cường hãn của Phất Thụy đương nhiên là không cần phải nói tới để nhất thủ tịch của Mơ Dương học đường từ trước đến nay. Mà cơ động lại gây cho bà ta sự kinh hủy tuyệt đối. Tuy rằng bà ta và Mơ Triêu Dương đều biết cơ động có thiên phú kinh người cộng thêm vô cùng cố gắng. Nhưng nói thế nào cũng không nghĩ đến hắn ở trong thực chiến lại có thể dựa vào thực lực của bản thân mà có thể cùng với Phất Thụy bảy quan chống lại. Cho dù là có sử dụng một ít kế sách nhưng đó cũng là dựa trên thực lực cường hãng mà thi triển. Đổi lại là một ma sư bốn quan khác chỉ sợ ngay cả chiêu đầu tiên của Phất Thụy cũng không đỡ nổi.